Đại nhân, gần đây, thuộc hạ phát hiện một công dụng khác của tử vong hào giác, có thể nhanh chóng đem thần giai cường giả đã chết luyện chế thành cao giai vong linh cường hãn. Thuộc hạ hy vọng, sắp tới chúng ta có thể tổ chức một đảo thần giai vong linh đại quân. Thi vu vương mân mê những hoa văn thần bí trên tử vong hào giác, kích động vô cùng. Đại nhân, chỉ cần có đủ thần cách, sau khi trở về Thái Luân Đại Lục, Thuộc hạ có thể vì đại nhân chiêu mộ cử long đại quân gia nhập trận doanh, tổ kiến một đảo không quân cường đại. hắc Long Vương không chịu thua người khác, hy vọng trở thành một thống lĩnh cường đại, cũng hy vọng có thể vì tộc nhân tranh thủ một lượng thần cách quý giá. Đại nhân, một đảo thần dai mánh tượng trọng kỷ binh, tuyệt đối có thể nghiền nát địch nhân thành thịt vụn, cả bọn tranh nhau giành giật, nhấn mạnh sở trường của các tộc, ma thú thống lĩnh. Đó là vinh quang lớn đến mức nào Không kẻ nào có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy Cho dù không thể nào trở thành đại thống lĩnh Ít nhất cũng phải trở thành một tiểu thống lĩnh Ma thú lĩnh là căn cơ của chúng ta Vu tháp không gian là đại bản doanh của chúng ta Ma thú công binh trường chuyên môn nghiên cứu các loại vũ khí mới Thú linh tế đàn có thể thí nghiệm các loại ma thú mới Chúng ta đã có đủ các điều kiện để thành lập một đại binh đoàn Nhưng mà... Nhìn cả bọn đang tập trung lắng nghe, Dương Lăng ngừng một chút nói, hiện giờ, chúng ta có phi hành ma thù, có lục địa ma thù, có hải dương ma thù, nhưng chủng loại còn ít quá, hơn nữa còn thiếu một số lượng lớn thần dai ma thú có đủ thực lực. Đại nhân, ý của ngài là đầu tiên thành lập vài loại bộ đội, sau đó khi có cơ hội thích hợp sẽ tiếp tục phân ra, áo phỉ lệ á vốn thông minh hơn người. nhanh chóng đoán được ý của dương lăng đúng trước khi thuần hóa một lượng lớn thần giai ma thú tốt nhất là chúng ta tập trung tinh lực tổ kiến vài nhánh bộ đội sau khi thành thục tiếp tục phân ra sau thấy áo phỉ lệ á lanh lởi dương lăng gật đầu tán thưởng chậm rãi tuyên bố biên chế mới lấy hắc long cùng song túc phi long làm trung tâm tổ kiến không quân bao gồm cả các loại phi hành ma thú như phi thiên tri thù lôi điểu phụ trách chiến đấu trên không cùng tấn công mặt đất, chi viện cho ma thú dưới đất. Do Hắc Long Vương làm không quân thống lĩnh, Phi Long Vương sắc lôi tư làm phó thống lĩnh, lấy cử viên cùng mãnh tượng làm trung tâm tổ kiến mãnh tượng trọng kỷ binh, phụ trách công kích trên đất và đột phá. Do cử viên Vương làm thống lĩnh, tên đầu bóng lưỡng ba đặc lạc làm phó thống lĩnh, lấy liệt hỏa tinh linh làm trung tâm tổ kiến viễn trình công kích bộ đội, bao gồm Hải Yêu và Tà Nhãn, phụ trách công kích từ xa, phụ trách cung cấp ma pháp phòng hộ cho ma thú quân đoàn, do Liệt Hỏa Tinh Linh Vương làm thống lĩnh, Tà Nhãn bạo quân làm phó thống lĩnh, huyết thiên sứ người đông tập hợp thành một quân đoàn, do Áo Phỉ Lệ Á làm thống lĩnh, lấy hấp huyết đằng, ma quỷ đằng và khô mộc chiến sĩ làm cơ sở tổ chức ma thú cận vệ quân, bao gồm các ma thú như Hạt Sư và Hồng Mao lang Chu, phụ trách bảo vệ đại bản doanh, do thiên thủ huyết đằng y lễ toa bạch làm thống lĩnh, ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc làm phó thống lĩnh, lấy giác phong thú và hấp huyết biển bức làm trung tâm thành lập công binh doanh, bao gồm cao giai thổ bạt thử, phụ trách thăm dò địa hình và khoáng sản, phụ trách nhiệm vụ tìm kiếm các ma thù, do yêu cơ làm thống lĩnh. Trước mắt, chúng ta tạm thời chia làm 6 nhánh bộ đội, Sau này đủ điều kiện sẽ tách oanh tạc quân ra khỏi không quân Còn đại thống lĩnh của ma thú quân đoàn Sẽ do La Đức Lý cách tư đảm nhiệm Phụ trách tổng chỉ huy và phối hợp các đại quân đoàn Nhìn cả bọn thuộc hạ Dương Lăng chậm rãi công bố chức danh cuối cùng Ma thú đại thống lĩnh Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý Nhưng khi nghe Dương Lăng tuyên bố Thì vu Vương vẫn vô cùng kích động Không ngờ Dương Lăng quả nhiêm giao cho y nhiệm vụ quan trọng. Sau khi hít sâu vài hơi, y tiến đến trước mặt Dương Lăng cúi người nhận lệnh, đón lấy một lá cờ ngũ chảo kim long kỳ nhe nanh múa vuốt Tối nay mọi người nghỉ ngơi, sáng sớm mai chúng ta sẽ rời khỏi sơn cốc, tiếp tục tiến về nguyệt lượng hà xa xôi. Trên đường, chúng ta sẽ gặp rất nhiều ma thú và ác ma. Hy vọng các ngươi không làm ta thất vọng. sau khi phân phó vài câu đơn giản sai thi vu vương nhanh chóng chỉnh hợp đại quân dương lăng kết một vu ấn rời khỏi vu tháp không gian tranh thủ thời gian bố phòng sơn cốc trên cơ sở sẵn có thêm vào rất nhiều cấm chế rồi triệu tập áo phỉ lệ á sai y đem người dùng tốc độ nhanh nhất kiến tạo một tòa đại vu thai chuẩn bị đem sơn cốc này làm một điểm dừng chân tại thần ma mộ tràng ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương sáu trăm bốn mươi hai phục sắt có đại bản doanh như vu tháp không gian muốn người có người những loại tài liệu như thủy tinh gỗ và đá càng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sau một đêm trong sơn cốc xuất hiện một đại vu đài khắc kín các loại hoa văn ngoài ra còn có một tòa cự hình ma pháp trận đảm bảo công tác chuẩn bị lạc nhật bình nguyên sau này hãy gọi tòa sơn cốc này là lạc nhật sơn ốc sau khi bố ha cấm chế xung quanh đại vu đài lưu hạ linh hồn ấn ký dương lăng chậm rãi mở mắt có tòa đại vu đài có sơn cốc này có thể đặt chân thì có thể đi lại giữa thần ma mộ chàng và thái luân đại lục như thế này sau khi hết nửa năm trở về thái luân đại lục Lúc nào cũng có thể thần không hay quỷ không biết tiến vào thần ma mộ chàng, chuẩn bị đầy đủ cho các cuộc thám hiểm trong tương lai. Thần ma mộ chàng nguy cơ tứ bề, nhưng cũng tràn đầy cơ hội, chỉ mới ở bên ngoài mà đã gặp nhiều thần giai ma thú như vậy. Bên trong thần ma mộ chàng càng không cần nói. Thần cách và thần khí của thượng cổ thần ma, tử thiên điêu nhanh như trước giật, mẫu xảo có thể sản sinh lưu lãng thần thù. Chỉ cần lấy được bất cứ thứ nào trong số đó Thì rất có khả năng trong một thời gian ngắn nhanh chóng đề thăng lực chiến đấu Đại nhân Bọn thuộc hạ đã chuẩn bị xong Lúc nào cũng có thể xuất phát Thi vu vương hùng dũng bước qua Mặc dù cả đêm không ngủ Vì việc tổ kiến ma thú quân đoàn hai mắt đỏ ngầu Nhưng tinh thần dương dương Nhưng không có chút dáng vẻ mệt mỏi Được Lập tức xuất phát Y mặc đặc đây là một khỏa thổ tính thần cách ngươi nuốt đi lưu lại đây phụ trách thủ vệ lạc nhật sơn cốc nhất định trong thời gian ngắn nhất phải kiến thiết nơi đây thành một căn cứ bí mật của ma thú lĩnh chúng ta dương lăng trầm giọng hạ lệnh phi thân bay lên trên đại vu đài đưa thần cách của tiểu ải nhân giao cho hạt tử vương y mặc đặc lại phân phó thi vu vương để lại một đội ma thú để hỗ trợ mặc dù vị trí vô cùng bí ẩn Mặc dù đã bố trí nhiều tầng cấm chế thủ hộ Nhưng vì sự an toàn của căn cứ Hắn vẫn lưu lại một đội ma thú trấn thủ cho an tâm Thời gian gần đây Tận mắt chứng kiến Hắc Long Vương cùng Thi Vu Vương lần lượt đạt đến thần dai Hạt tử vương y mặc đặc càng tu luyện gian khổ Mặc dù chưa vượt qua cánh cửa thần dai Nhưng về mặt linh hồn vu thuật lại có những tiến bộ đáng mừng Có thể trong trước mắt hóa thân thành ngàn vạn. Hóa thành một tiểu hạt từ tốc độ vô cùng nhanh Tiểu ải nhân chuyên tu thổ hệ pháp tắc Có thể giống như thổ hành tôn di chuyển dễ dàng dưới đất Nếu như hạt tử vương có thể thuận lợi dựng hợp thần cách của y và lĩnh ngộ thổ hành thuật Thực lực tuyệt đối không thể coi thường Hóa thân ngàn vạn Lại thêm thổ hành thuật Tuyệt đối khiến người ta khó mà phòng ngự được Sau khi chuẩn bị ổn thỏa Dương lăng nhanh chóng rời khỏi lạc nhật sơn cốc hướng về nguyệt lượng hà xa xôi khi tiến vào chỉ có một mình hắn khi rời đi bên cạnh hắn có thêm năm người bọn thi vu vương hắc long vương cùng một đội ma thù ma thú đi theo không nhiều nhưng đều là tinh nhuệ của các chủng tộc dưới sự chỉ huy của thi vu vương từng đội giác phong thú có tốc độ cao tản ra bốn phía thăm dò địa hình trên đường cùng tình hình phân bố của ma thù Một đội hấp huyết biển bức phụ trách dùng siêu âm thăm dò sự phân bố khoáng mạch trên đường, vài con song túc phi long làm tòa kỷ cho mọi người. Ma thú tùy hành không nhiều, tận lượng tối tinh giản, tránh việc đội hình quá lớn dễ dàng bị đại đội ác ma chú ý, cũng không ít quá để ảnh hưởng tới tốc độ hành động. Phát hiện vật săn, hoặc là khoáng mạch quý giá, có thể nhanh chóng triệu tập ma thú quân đoàn ra, Bộ Một tốc độ của mọi người vô cùng nhanh, ngồi trên song túc phi long phi như bay trên mặt đất, giác phong thú và hấp huyết biển bức phụ trách thăm dò, Khi mệt lập tức quay về, đổi phiên cho một đội khác, đảm bảo tính cơ động trên đường. Thi vũ vương không ngừng đưa ra các mệnh lệnh, chỉ hướng cho cả bọn tiến lên. Dương lăng giao hết cho y chỉ huy. Bản thân hắn nhắm mắt ngồi trên lưng một con phi long, muốn tranh thủ thời gian phá giải long đầu giới chỉ. vừa muốn tranh thủ thời gian tu luyện vu thuật sinh mệnh tiếp dẫn. Dừng lại, phía trước có vấn đề. Sau khi vượt qua một khoảng sâm lâm rậm rạp, thì vu vương căn cứ vào dị dạng của giác phong thù, nhanh chóng phán đoán đằng trước có vấn đề. Hạ lệnh cho chúng nhân dừng lại, ẩn mình trong một đám cây rậm rạp. Quả nhiên, một lúc sau có một đội thâm uyên ác ma xuất hiện, từ từ tiến lại, nhân số có 5 tên, vừa đi vừa nói. xem bộ dạng thì là một ác ma tiểu đội đang tuần tra đại nhân chúng ta ẩn náu để bọn chúng đi qua hay là nhìn mấy tên thâm uyên ác ma mình mặc trọng giáp huyết tinh cuồng bạo thi vu vương đợi dương lăng hạ lệnh về cơ bản mỗi tên thâm uyên ác ma đều có thực lực thượng vị thần còn đội trưởng ít nhất cũng đạt thực lực thượng vị thần đỉnh phong càng bó tay hơn là Nếu như không cách nào nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng, rất có thể thu hút đại đội ác ma điên cuồng. Nếu như không chắc chắn tuyệt đối, thì Vu vương không dám tùy tiện động thủ. Nhưng mà, nhìn mấy tên ác ma lơ là phòng ngự, cười nói luyên thuyên, y có ý muốn xông lên. Sau khi lĩnh ngộ ma thần chiến trận, y và bọn áo phỉ lệ á liên thủ chiến đấu lực tuyệt không đơn giản, vì muốn kiểm nghiệm chiến đấu lực chân chính của cả bọn. Vì muốn trong chiến đấu cảm nhận, lĩnh ngộ cách vận dụng cao cấp của ma thần chiến trận, y muốn đem mấy tên thâm uyên ác ma chủ quan này ra khai đao, đoạt lấy thần cách của bọn chúng. Hiện giờ, người chỉ huy hành động chính là ma thú đại thống lĩnh ngươi. Xử lý những việc này như thế nào, ngươi tự suy nghĩ đi. Nhìn mấy tên ác ma chủ quan càng ngày càng gần, lại nhìn thi vu vương muốn xông lên nhưng lại trần chờ không dám quyết. Dương Lăng chỉ cười không quyết, nghi thì không dùng, dùng thì không nghi. Đã giao cho Thi Vu Vương làm ma thú đại thống lĩnh, thì hãy phóng quyền cho y hoàn toàn phát huy thông minh và tài trí của mình, để cho y qua các hành động tạo lập quyền uy, thực sự trở thành một chiến tướng đắc lực của hắn. Ba đốn, ngươi dụ mấy tên ác ma kia lại đây, hãy nhớ, ngàn vạn lần không được dây dưa với bọn chúng. Thi Vu Vương trầm thanh hạ lệnh, Chỉ huy liệt hỏa tinh linh vương xuất trận, làm con mồi dẫn dụ mấy tên thâm uyên ác ma, còn bản thân y thống xuất bọn áo phỉ lệ á và hắc long vương phục kích. Liệt hỏa tinh linh vương sau khi tiến giai tốc độ vô cùng nhanh, tiềm hành một đoạn mới xuất hiện, làm ra vẻ đột nhiên phát hiện thâm uyên ác ma, thét lên một tiếng, hoảng hốt đâm đầu chạy trốn. A. Liệt hỏa tinh linh Nhìn liệt hỏa tinh linh vương đang hoảng hốt chạy trốn. toàn thân được một đoàn hỏa diễm bao phủ một tên thâm uyên ác ma hưng phấn nghe nói tiên huyết của liệt hỏa tinh linh là món tuyệt vời nhất nhanh các huynh đệ bắt nó lại ha ha ha kẻ nào bắt được thì là của kẻ đó xem tốc độ của ai nhanh nhất một tên thâm uyên ác ma khác cười vang một một tiếng đột nhiên ra tốc giống như một ngọn núi lao về phía liệt hỏa tinh linh vương Sau khi tuần tra nửa tháng chẳng gặp chuyện gì, Y đang cảm thấy vô cùng buồn chán, không ngờ gặp phải một liệt hỏa tinh linh tiên huyết mỹ vị trong truyền thuyết, làm sao có thể bỏ qua cho được. Dựa vào số lượng, dựa vào thực lực cường đại, mấy tên thâm uyên ác ma một mặt cười nói, một mặt từ từ đổi theo liệt hỏa tinh linh vương, từ từ tăng tốc. Khoảng cách với liệt hỏa tinh linh vương đang cố tình giảm tốc độ càng ngày càng gần, nhưng do chủ quan... Bọn chúng không chút nghi ngờ. Đáng chết, làm sao lại đụng phải nhiều ác ma như vậy? Liệt hỏa tinh linh vương làm ra vẻ trở tay không kịp. Cố ý dẫn mấy tên ác ma đi lòng vòng. Sau đó mới bay về phía mọi người đang mai phục. Vì cẩn thận đề phòng, tránh bị mấy tên ác ma có tốc độ cao đuổi kịp. y không ngừng chuyển thân phát ra từng đạo hòa diễm ngập trời. Làm chậm tốc độ của mấy tên ác ma lại. Hừ, ngươi chạy không thoát đâu. Nhanh, chia nhau bao vây hắn lại. Ác ma đội trưởng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tăng tốc vượt qua bức tường lửa ngút trời. Chỉ huy thuộc ra chia ra hành động, ý đồ bao vây liệt hỏa tinh linh vương lại. Hồn nhiên không phát hiện cách nơi mọi người đang mai phục ngày càng gần. Cố ý thu liễm năng lượng ba động trong cơ thể. Bọn thi vu vương như những động vật máu lạnh ngủ đông, cùng nhau phục kích. Trừ khi thực lực cực cao. Hoặc là đứng gần chú ý cảm giác. Còn không thì tuyệt đối không thể phát hiện được hành tung của bọn họ. Những tên thâm uyên ác ma cười vang. Không biết bọn chúng đã đặt một chân vào quỷ môn quan. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Không có lệnh của ta. Không kẻ nào được xông lên. Nhìn thấy dưới sự dẫn dụ của liệt hỏa tinh linh vương. Mấy tên ác ma thực lực cường đại ngày càng gần. Thi vu vương cố gắng chấn tĩnh. trầm thanh hạ lệnh. Chuẩn bị tại thời khắc quan trọng mới phát động trí mệnh công kích, một đòn tiêu diệt ác ma đội trưởng trước. Ác ma đội trưởng thực lực mạnh nhất, chỉ cần một đòn phục kích, nhanh chóng tiêu diệt y, bốn tên ác ma còn lại không khó đối phó. Ha ha ha, ngươi chạy không thoát đâu, hãy dâng hiến tinh huyết và linh hồn của ngươi cho khắc lý tư đặc vĩ đại. Ác ma đội trưởng cười ha ha, song cước đạp mạnh. Toàn bộ thân hình lao vụt lên, một đao hung hãn chém thẳng về phía liệt hỏa tinh linh vương đang cuống cuồng chạy trốn. Một liêm đao khổng lồ vụt qua không trung đao mang rít lên, chỉ cần trúng một đao đó, liệt hỏa tinh linh vương cho dù không chết cũng bị lột ra. Hỏa diễm thuẫn, quay lại nhìn đao mang rít lên veo véo của ác ma đội trưởng, đồng tử của liệt hỏa tinh linh vương co lại, nhanh chóng thi triển hỏa diễm thuẫn như một mai rùa khổng lồ. Hình thành hòa diễm hộ giáp dày đặc trước mặt Sau đó đột nhiên ra tốc Một một tiếng lao về phía đám cây mà mọi người ẩn nấp Mấy tên thâm uyên ác ma thực lực cường đại Một mình y tuyệt không thể đối phó được Nếu không nhanh chóng tăng tốc Nói không chừng từ chim mồi trở thành vật bị săn Nếu như chết trong tay bọn chúng như vậy Thì thực là quá oan uổng Tốc độ không tồi Tiếc là người chạy không thoát đâu Một đòn thất thủ, ác ma đội trưởng dẫn mấy tên thuộc ả truy đuổi đến cùng, nghiến răng tăng tốc, một đao chém vào sau gáy của tinh linh vương. Tuy nhiên, vào lúc y nghĩ rằng một đòn đắc thủ, bên trong đám cây đột nhiên truyền ra từng trận năng lượng ba động kịch liệt, phát tán một vầng hồng nhãn, quang mang lóa mắt, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 643. Chiến thuật ti bỉ vụt, một cố khí lãng nổi lên, nhanh như trước hướng về phía ác ma đội trưởng, như tên lửa đạn đạo phá thiên không, cuốn theo từng đạo không gian liệt phùng, cuốn theo từng đợt sóng không khí, tốc độ vô cùng nhanh, như tử thần liêm đao trước mắt một đến trước mặt ác ma đội trưởng. Vào lúc quan trọng, thi vu vương ẩn nấp đã lâu bắt đầu triển khai ma thần chiến trận. trước mắt phối hợp linh hồn năng lượng của bọn áo phỉ lệ á và hắc long vương bốn người phát su át một đạo tử vong văn ba uy lực kinh người một đạo tử vong văn ba đến linh hồn đại vu dương lăng cũng không dám trực tiếp đón đỡ nguy rồi lui mau ác ma đội trưởng khắc lý tư đặc trao mày trầm thanh hạ lệnh lui thân lui về phía sau tốc độ tuy rất nhanh nhưng tiếc là vẫn chậm một bước Tử vong văn ba như sóng âm không chút trở ngại tiến vào trong cơ thể, như một thanh đao sắc bén trực tiếp công kích linh hồn của Hán A. A. Ác ma đội trưởng ôm đầu gào lên thảm thiết, đầu đau như nổ tung, tinh thần hoảng hốt, đầu óc như bị truy dáng vào. Làm một ác ma đội trưởng có thực lực thượng vị thần đỉnh phong, linh hồn phòng ngự của hắn hơn hẳn so với ác ma khác. Cho dù là cường giả chuyên về linh hồn công kích cũng khó có thể trong thời gian ngắn đột phá được linh hồn phòng ngự của hắn. Không ngờ, trước đòn tử vong văn ba của Thi Vu Vương, giống như một tờ giấy mỏng, không kham được một đòn. Sau khi Thi Vu Vương tiến giai đạt đến thượng vị thần, tử vong hào giác, vong linh chủ thần khí trong truyền thuyết, trong tay y cuối cùng cũng phát huy lực công kích đáng sợ. Thêm vào việc thông qua ma thần chiến trận trước mắt phối hợp cùng linh hồn năng lượng của bọn áo phỉ Lệ Á và Hắc Long Vương, lực công kích không biết mạnh hơn biết bao nhiêu lần, như dòng gặp mây, như hổ thêm cánh. Đại nhân, đại nhân, nhanh, lên cứu đội trưởng, nhanh. Nhìn thấy thân thể đội trưởng lảo đảo rơi xuống, mấy tên thâm uyên ác ma vừa kinh vừa giận, gầm lên một tiếng lao vọt lên. ý đồ muốn cứu đội trưởng rồi mau chóng thoát đi hắc hắc hắc tiên huyết của ác ma ta thích nhất thi vu vương một đòn đắc thủ cười lên hà hà lại phát từ một đạo tử vong văn ba bao phủ lấy bốn tên thâm uyên ác ma đang lao đến a khốn khiếp ta phải giết ngươi ác ma đội trưởng gầm lên giận dữ cố nén đau đớn lao về phía thi vu vương hận không thể không một đao chém y làm hai đoạn Cự hình liêm đao lướt qua không trung, đao mang bạo trướng, chém thẳng vào eo thi vu vương, rít lên trong không khí. Nguyệt nhận. Thi vu vương không giỏi về cận chiến, nhanh chóng lùi lại. Huyết thiên sứ áo phỉ lệ á tay cầm cự nhận, bay lên phía trước. Bốn đôi cánh khẽ vẫy đã xuất hiện trước mặt ác ma đội trường. Hất băng cự hình liêm đao đao mang bạo trướng của hắn, sau đó thuận thế chém thẳng vào cổ hắn. Vân Trung Thành. Các ngươi là chiến đấu thiên sứ của Vân Trung Thành. Nhìn đôi mắt băng lánh vô tình của áo phỉ lệ á. Nhìn những đôi cánh trắng mút sau lưng y. Ác ma đội trưởng khắc lý tư đặc vô cùng kinh ngạc. Quyết định rút lui. Không thể không từ bỏ ý định truy sát thi vu vương. Vân Trung Thành thế lực lớn mạnh. Thập nhị dực thiên sứ đội vang danh trong các tộc. Nếu như cả Vân Trung Thành cũng đến nguyệt lượng hà tham gia nhiệt náo. Thì lần hành động này thực sự phiền phức. Bất kể như thế nào, cần nhanh chóng đưa tin tức kinh người này báo về, để lãnh chúa đại nhân chuẩn bị cẩn thận. Ngươi chết chắc rồi, chạy không thoát đâu. Ác ma đội trưởng vừa xoay người, còn chưa kịp di chuyển xa. Một hắc ảnh to lớn từ trên không lao xuống, giống như một ngọn núi đè xuống. Cự trào sắc bén trước mắt đã chụp xuống đầu hắn. kèm theo đó làm một cổ uy áp chỉ có Long Vực mới có. Hác Long Vương tiến giai đạt đến Thượng vị Thần, một một tiếng từ trên không lao xuống. Sau khi liên kết với sức mạnh của mọi người, vô luận sức mạnh hoặc là tốc độ đều tăng lên vài lần. Uy áp Long Vực tăng cường gấp nhiều lần, làm sức mạnh và tốc độ của mấy tên ác ma đều giảm đi nhanh chóng. Ác ma đội trưởng cũng nằm trong số đó. một áo phỉ lệ á tay cầm cự nhận không ngừng truy đuổi cự viên vương cùng liệt hòa tinh linh vương cũng không hẹn mà đồng thời lao đến thi vu vương xoay người gia nhập công kích gần như trong phút chốc năm người kết thành ma thần chiến trận phát khởi công kích mãnh liệt về hướng ác ma đội trưởng linh hồn vốn đã bị thủ thương chặn đường rút của hắn hàng loạt âm thanh vang lên ác ma đội trưởng bị chúng nhân liên thủ giết chết Đầu bị áo phỉ lệ á chặt đứt Thần cách bị hắc long vương đoạt lấy Toàn thân bị liệt hỏa tinh Linh vương thiêu cháy đen Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh Từ lúc thi vu vương đột nhiên tập kích Đến lúc ác ma đội trưởng bị giết chết giữa trường Dường như là chuyện xảy ra trong trước mắt Mấy tên thâm uyên ác ma vừa tăng tốc lao đến Còn chưa kịp xuất thủ Ác ma đội trưởng bị chúng nhân bao vây đã đầu lìa khỏi xác Chết không nhắm mắt đại nhân đại nhân nhanh mau rút nhìn ác ma đội trưởng đầu lìa khỏi xác mấy tên ác ma còn lại hai mắt đỏ rực hận không thể không xé địch nhân thành nhiều mảnh nhưng nhìn bọn thi vu vương kết hạ ma thần chiến trận mỗi người đều có hồng quang hộ thể lại không thể không nhanh chóng rút đi ngay cả đội trưởng có thực lực thượng vị thần đỉnh phong đều không phải là đối thủ bọn chúng hiểu rằng cho dù cả bọn lao lên cũng may ít rủi nhiều khôn ngoan nhất là lựa chọn việc rút lui, vừa rút vừa gầm rú, khẩn cấp triệu tập các đội ác ma tuần tra trong vòng ngàn dặm, không cho tên nào thoát, đuổi theo. Thi vu vương trầm giọng hạ lệnh, dẫn mọi người nhanh chóng đuổi theo. Càng gần nguyệt lượng hà, các đội ác ma tuần tra càng nhiều, y không muốn bị các đội ác ma bao vây, không muốn tiếp nhận viễn cảnh bị truy sát đáng sợ. Một mấy tên thâm uyên ác ma tốc độ rất nhanh, nhưng mà, sau khi lần lượt liên kết lực lượng, bọn thi vu vương cùng áo phỉ lệ á trong thời gian ngắn bạo phát tốc độ kinh nhân, trước mắt đã đuổi kịp mấy tên ác ma đang hoảng loạn đào tẩu. Kết quả, không một chút vất vả, nhanh chóng thu được thêm mấy viên thần cách của thâm uyên ác ma. ha ha mỗi người một viên thần cách, vừa hay. Thần ma mộ chẳng rất nhiều ác ma. Tiếp theo, mỗi ngày vài chục viên, thậm chí vài trăm viên đều không thành vấn đề. Chiến thắng thuận lợi tiêu diệt một đội thâm uyên ác ma, nhìn viên thần cách trong tay. Bọn người hắc Long Vương cùng cự viên vương vô cùng hưng phấn, chờ đợi những lần tiến giai tiếp theo. Mới chỉ sơ bộ nắm được ma thần chiến trận, chỉ 5 người mà đã bảo xuất được chiến đấu lực cường đại như vậy. Nếu như lĩnh ngộ được ứng dụng cao hơn của ma thần chiến trận, Thần giai ma thú quân đoàn quy mô đại tăng, còn sợ gì nữa? Chậm, tốc độ vẫn còn chậm, lẽ ra phải là một đòn chí mệnh, tuyệt không để đối phương có chút thời gian phản. Ứng, không thì nếu gặp phải một ác ma đội trưởng mạnh hơn nữa, có lẽ sẽ đến lượt chúng ta phơi xác trên đất. Dương Lăng rội một gáo nước lạnh lên đầu cả bọn đang kích động. Nhanh chóng luyện hóa linh hồn của mấy tên ác ma Đoạt lấy ký ức của bọn chúng Từ đầu đến cuối Hắn chỉ ngồi im trên lưng phi long Bình tĩnh tụ thủ bàng quan Bọn thi vu vương sau khi kết trận năng lực phòng ngự tăng mạnh Nhưng lực công kích còn cần tăng cường thêm một bậc nữa Địch nhân càng ngày càng mạnh Cần phải một đòn tất sát Không để đối phương có chút cơ hội nào phản Ứng Đại nhân nói đúng Sự phối hợp của chúng ta cần phải tăng cường thêm một bậc nữa Còn chưa thực sự phát huy được năng lực chân chính của ma thần chiến trận Huyết Thiên Sứ gật đầu Trong năm người, nàng là người lĩnh ngộ sâu nhất ma thần chiến trận Đến Thi Vu Vương cũng cảm thấy không bằng Hắc hắc hắc, không vấn đề Giết thêm vài đội ác ma nữa là sẽ quen tay thôi Thi Vu Vương cười vang Không chút khách khí thu hết thần cách trong tay mọi người lại nhặt lấy cự hình liêm đao của bọn ác ma lưu lại trên mặt đất, sau đó lấy ra một bình hồ thi phấn, lần lượt rắc lên thi thể bọn ác ma, hủy thi diệt tích, những tiếng xèo xèo vang lên, mấy thi thể ác ma nhanh chóng hóa thành một vũng nước vàng, thấm vào trong đất, không để lại một chút dấu vết. Những việc hủy thi diệt tích như thế này, tại vong linh vị diện, thi vu vương từng làm không ít, giỏi hơn ai hết, linh hồn bị dương lăng luyện hóa, thi thể hóa thành một vũng nước vàng thấm xuống đất như thế này cho dù là thâm uyên ác ma cường đại nghe tin đuổi đến đây cũng không tìm được manh mối hữu dụng nào cách đây mấy nghìn dặm có một cái hồ ở đó có không ít thần dai ma thù đi chúng ta lại đó xem thông qua ký ức của mấy tên ác ma dương lăng nhanh chóng hiểu được địa hình phụ cận cưới trên phi long nhanh chóng xuất phát không có gánh nặng của kim sắc đấu bồng vũ sĩ Tốc độ của mọi người đều nhanh, có thể không ngừng đổi phi long, hoặc là trực tiếp phi hành trên không. Trong thời gian một tháng đến được Nguyệt Lượng Hà tuyệt đối không có vấn đề gì. Để tranh thủ thời gian đến được Nguyệt Lượng Hà, Dương Lăng tạm thời không định triển khai sưu tầm và bắt giữ thần giai ma thú quy mô lớn. Nhưng nếu trên đường gặp phải thần giai ma thú thích hợp, tự nhiên không dễ dàng bỏ qua. Đại nhân! Thần giai ma thú thông thường đều xuất hiện theo đàn, chỉ bằng vài người chúng ta cũng có chút khó khăn. Ngài xem, có nên triệu tập ma thú đại quân không? Thi Vu vương vỗ vỗ lưng phi long, vừa nói vừa nhanh chóng đuổi theo dương lăng đang bay đầu tiên. Là đức lý cách tư, thần giai ma thú rất mạnh, nhưng mà, vì sao lại phải trực tiếp đối đầu với bọn chúng? Nghĩ đến bọn tiểu ải nhân giả hoạt. lại nghĩ đến thời gian ở doanh trại của các lưu lãng giả dương lăng cười nói sau khi tiêu diệt tiểu ải nhân ở doanh địa phát hiện trong không gian giới chỉ của y rất nhiều trứng của ma thù có thể ấp nở trong vu tháp không gian tiếc là số lượng hơi ít một chút có thể ấp nở thêm vài con ma thú hay không phải trông chờ vào các ngươi tiểu ải nhân lấy trộm trứng ma thù khiến từng con ma thú phát điên lên đại nhân Ý của ngài là chỉ huy ma thú đại quân phục kích, lần lượt trộm đi trứng ma thú, dẫn dụ chúng rơi vào mai phục của mình. Thi vu vương hai mắt sáng rực, nhanh chóng đoán được ý đồ của Dương Lăng, càng nghĩ càng kích động. Những sự việc ti bì rất hợp với khẩu vị của y, càng ti bì càng tốt, trước giờ y không quan tâm đến cái gì gọi là tinh thần kỷ sĩ. Trong mắt của y, thắng làm vô thua làm giặc, lợi ích mới là quan trọng nhất. Cười đến phút cuối cùng mới là kẻ thắng lợi Năm đó tại vong linh vị diện Những kẻ có thực lực mạnh hơn y không biết bao nhiêu Nhưng đều bị chiến thuật ti bỉ của y làm cho khổ sở vô cùng la đức lý cách tư Đó là ngươi tự nói Ta chưa nói gì cả Ta chỉ xem kết quả Nhìn thi vu vương bên cạnh khuôn mặt tràn đầy nụ cười biến thái Dương lăng khẽ cười Cưỡi phi long bay vụt lên Phía sau Chúng nhân nhanh chóng đuổi theo, đến khi biến mất phía chân trời, một đám thâm uyên ác ma mới kịp đến nơi. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 644, thần giai tiên nữ long cưới trên những con song túc phi long tốc độ cực nhanh. Sau hơn 2 giờ, mọi người đã tới một cái hồ tên là Khoa Mạc, ẩn náu trong một tòa sơn cốc bên gần hồ, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hồ rất rộng, không nhỏ hơn bối nhĩ gia hồ, nơi ma thú tụ tập như mây. Sóng ngợn tới chân trời, nước hồ trong xanh, có thể nhìn thấy bóng những khu rừng cạnh hồ soi mình trên nước. Những con cá tung tăng bơi lội, thỉnh thoảng búng mình lên mặt nước. Cạnh hồ từng dãy núi liên miên bất tận, những ngọn tuyết sơn xuyên thẳng lên mây xanh, trên đỉnh núi là băng tuyết phủ vĩnh viễn. Bên cạnh hồ là một thảo nguyên cỏ mượt. Có rất nhiều loại ma thú ở đó, có những con đang khoan khoái uống nước cạnh hồ, có những con đang vui vẻ đuổi nhau, có những con nằm im trên mặt đất. Nhìn qua, đại đa số đều là ma thú có thực lực cao dai hoặc siêu dai, nhưng cũng không thiếu ma thú có thực lực thần dai. Trong đó đáng chú ý nhất là một bầy giác long và song đầu Mỹ Kỳ Lạp đang uống nước bên cạnh hồ. Hắc hắc! Ít nhất có 20 con rác long thực lực thần giai và 50 con kỳ mỹ lạp, đại nhân, động thủ thôi. Cử viên vương trời sinh hiếu chiến, sau khi tiến giai lĩnh vực thượng vị thần, thực lực đại tiến, càng thêm huyết tính cuồng bạo. Đồ ngu, đừng nói đến việc đánh được hay không, cho dù ngươi có bản lĩnh đó. Vạn nhất sau khi xuất hiện khiến mấy con ma thú sợ quá chạy mấy, ngươi đi đâu để tìm được bọn chúng? Thi vu vương lắc đầu. Thấp giọng hạ lệnh cho cử viên vương ngoan ngoãn ngồi xuống. Bất kể là thần dai ma thú bên cạnh hồ mạnh như thế nào, trước khi nắm rõ được tình hình, đột nhiên xông ra đều là không khôn ngoan. Là đức lý cách tư, tranh thủ bọn ma thú đó đang uống nước. ngươi bố trí mai phục trong sơn cốc, nghĩ cách dụ bọn giác long lại đây, không được đụng đến bọn song đầu kỳ Mỹ Lạp. Chầm ngâm một lúc, Dương Lăng quyết định lần lượt đối phó với bọn thần giai ma thú bên cạnh hồ, triệu tập ma thú đại quân, bố hạ từng đạo cấm chế xung quanh Sơn Cốc. Đại nhân yên tâm, xem thuộc hạ làm. Thi Vu vương cúi người lĩnh mệnh, chuyển thân hạ lệnh, chỉ huy áo phỉ lệ á và cử viên vương thống lĩnh đội ngũ của mình mai phục, rồi phân phó mấy câu với Hắc Long Vương. Hắc Long Vương kinh ngạc, lắc đầu cười khổ rồi cẩn thận lèn ra. Dưới sự dẫn đường của một đội giác phong thù, thuận lợi tìm được hang ổ của bọn giác long ở trong một rừng tùng. Thật là khổ, đường đường một hắc long vương, không ngờ lại luân lạc thành một tên trộm trứng ti bỉ. Nhìn từng quả trứng giác long ẩn hiện trong rừng tùng xa xa, hắc long vương lắc đầu, nhẹ nhàng nhón chân, từng bước từng bước thận trọng tiến lại gần, chỉ sợ không cẩn thận thu hút sự chú ý của mấy con giác long tuần tra xung quanh. Trộn trứng đã đủ ti bì rồi Nhưng mà Nếu như đến mấy quả trứng mà cũng không trộn được Thì thật là không còn mặt mũi nào gặp mọi người Len qua một vùng cây rậm rạp Vượt qua mấy đám loạn thạch Hắc Long Vương thuận lợi tiến sát hang ổ của bọn giác Long Thuận lợi vượt qua mấy con giác Long canh gác Ma thần giới không những Chỉ có thể hấp thu đại vô tín ngưỡng thuần khiết Còn có thể thu liễm năng lượng ba động bên trong cơ thể Dựa vào kiện bảo bối này, ý cách hang ổ của giác long ngày càng gần. Tuy nhiên, khi y chuẩn bị vượt qua một đám loạn thạch, chuẩn bị xuất thủ thu hết trứng giác long vào trong không gian giới chỉ, thì đột nhiên phát hiện ra một chuyện ngoài ý muốn. Giữa hơn 100 quả trứng giác long, không ngờ lại có một ngân sắc song giác tiên nữ long. Trên người khoác, một tấm trường bào màu trắng, ẩn ước nhìn thấy thân hình lung linh, kín kín hở hở càng thêm khêu gợi. Chân đi một đôi giày da thú ngân sắc tinh xảo. Từng trận gió nhẹ thổi qua. Khẽ cuộn lên một góc trường bào. Lộ ra chiếc đùi săn chắc, mềm mại. Cơ thể phát tán từng trận năng lượng ba động. Còn mạnh hơn cả liệt hỏa tinh. Linh vương có thực lực trung vị thần. Nhìn bộ dạng, ít nhất cũng có thực lực thần dai. Tiên nữ long, không ngờ lại là một tiên nữ long thực lực thần dai. Nhìn tiên nữ long Mỹ lệ động nhân... Lại cảm giác năng lượng ba động mạnh mẽ trên cơ thể nàng, hắc long vương thầm kêu khổ, đường đường thống lĩnh ma thú không quân, khuất thân làm một tên trộm trứng, đã đủ xôi xẻo rồi. Lúc trộm trứng lại gặp phải tiên nữ long, càng thêm đen đuổi, không trách được đại đa số giác long đều yên tâm đùa nghịch uống nước bên cạnh hồ, yên tâm để đám trứng lại giữa rừng tùng, thì ra là như thế, không giống như cự long khác. Tiên nữ long không giỏi cận chiến, nhưng vừa sinh ra là đã có khả năng hóa thành nhân hình, tu luyện pháp tắc huyền ảo tốc độ vô cùng nhanh, thiên phú tu luyện hơn xa so với Cự long đồng tộc. Trước khi tiến vào thần giai khác biệt không rõ ràng, nhưng sau khi tiến vào thần giai, thiên phú tu luyện lại càng biến thái. Một thần giai tiên nữ long, chỉ sợ chỉ cần thực lực hạ vị thần, đã rất có khả năng linh ngộ pháp tắc huyền ảo đáng sợ. Thực lực không thể coi thường. Ngoài ra, tiên nữ long còn là bạn lữ mà những con rồng độc thân khát vọng theo đuổi nhất. Có thể tán tỉnh được một tiên nữ long là một vinh dự vô cùng lớn. Ăn trộm một đám trứng rồng, rất nhiều rác long sẽ tức giận. Nhưng nếu làm tổn thương một tiên nữ long xinh đẹp, tuyệt đối có thể khiến các đồng chí rồng độc thân phát điên. Đừng nói những con rác long quanh hồ, có lẽ cử phong trong phạm vi vạn giảm biết tin. Đều xông đến liều mạng. Làm thế nào bây giờ? Hắc Long Vương mặt nhăn mày nhỏ. Không muốn và cũng không dám chọc giận một tiên nữ long thực lực thần giai Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ lần này. Không thể không tiếp tục mặt dày tiến lên. Chuẩn bị ăn trộm một vài quả trứng ở bên ngoài rồi chuồn luôn. Nhón chân nhón tay. Động tác càng thêm cẩn thận. Thậm chí không dám thở mạnh. Chỉ sợ kinh động tiên nữ long đang tu luyện. Hắc Long Vương cẩn thận niệm động chú ngữ. kiệt lực thông qua ma thần giới thu liễm năng lượng ba động trong người. Không ngờ càng lo lắng điều gì càng xuất hiện chuyện đó. Một chút không cẩn thận đạp phải một cành khô nghe đánh rắc một tiếng. Kẻ nào? Tiên nữ long mở mắt hô một tiếng bụt dậy, vung tay triển khai ma pháp thăm dò nhanh chóng phát hiện hắc long vương đang thu liễm năng lượng ba động bên trong cơ thể. Nàng cẩn thận lùi lại một bước lẩm bẩm mấy câu. Toàn thân lập tức bao phủ một vầng ngân quang nhàn nhà, không ngừng xuất hiện những phù văn thần bí, huyền ảo, kết thành một đồ án cử long, nhìn từ xa, giống như thân hình một con cử long, thần thánh bất khả xâm phạm. Long thần thủ hộ, truyền thuyết, chỉ có tiên nữ long cao dai và thần thánh cử long mới có thể lĩnh ngộ được thiên phú của long tộc, hiện giờ đang xuất hiện trước mặt hắc long vương, chưa ăn thịt lợn cũng đã từng nhìn thấy lợn chạy. Hắc Long Vương sớm đã nhìn thấy thần thông thiên phú của Long tộc trên thạch điêu tại Long đảo, nhìn thấy ngân quang bên ngoài cơ thể tiên nữ lòng, trong lòng trầm xuống. Cho dù tiến giai đến thượng vị thần, y cũng không chắn chắn là địch thủ của một cao giai tiên nữ Long đã lĩnh ngộ thần thông thiên phú của cự Long mươi 36 kế, chuồn là thượng sách. Hắc Long Vương tiến tới một bước, vung tay thu hàng chục quả trứng vào trong không gian giới chỉ, sau đó hóa thành bổn thể bay vụt lên. Liều mạng chạy trốn về phía sơn cốc Mà mọi người đang mai phục Bại hoại đáng chết Dám ăn trộm trứng rồng Chết đi Sau khi chấn kinh Tiên nữ long nhanh chóng phản Ứng Khuôn mặt lạnh lùng giống như Phủ một tầng sương lạnh Một một tiếng đuổi theo Vung tay phát ra từng đảo ma pháp truyền tin Khẩn cấp triệu thần thần Giai giác long ở bên ngoài Hàng trăm nghìn năm này Ma thú đến đây ăn trộm trứng không phải là không có Hoặc là ma thú cấp thấp đói đến phát cuồng Chẳng còn tí sức lực nào Hoặc là những tên khốn tự cho mình là mạnh Hung hăng kiêu ngạo Tất cả đều bị giác long đánh đuổi Thậm chí là có đi không có về Các loại ma thú Tiên nữ long đã thấy nhiều Nhưng mà Nàng hoàn toàn chưa bao giờ nhìn thấy long tộc đi trộm trứng Một cao dai hắc long thực lực thượng vị thật danh xưng cơ thể rắn chắc vô địch thiên hạ không ngờ lại ẩn tàng khí tức đi ăn trộm mấy quả trứng thật là không thể tin nổi nếu truyền ra ngoài tuyệt đối là một điều đại sỉ nhục của long tộc ti bỉ phẩy vô xỉ phẩy bại hoại nhìn thấy hắc long vương chẳng nói chẳng rằng đắc thủ lập tức chạy trốn tiên nữ long cắn môi tăng tốc nhanh chóng thu hẹp khoảng cách hai bên cúi xuống phía dưới niệm chú ngữ rất nhanh không trung liền xuất hiện từng đoàn ngân quang Phát tán từng trận năng lượng ba động ra xung quanh, càng ngày càng kịch liệt. Cấm ma không gian, rơi xuống cho ta." Cùng với tiếng hét của tiên nữ Long, Hắc Long Vương cảm thấy thân thể trầm xuống, tựa hồ như không gian trọng lực đột nhiên gia tăng gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần. Dựa vào quán tính miễn cưỡng phi hành một đoạn cự ly, một một tiếng rơi xuống đất, cho dù vỗ cánh kịch liệt cũng không giúp được gì. Cấm ma không gian không gian huyền ảo có uy lực kinh người truyền thuyết đến thiên không nữ thần trong hỗn loạn vị diện cũng không thể nào phá giải được trong không gian bị bao phủ đó không có người nào ma thú nào có thể phi hành hắc long vương lực đại vô cùng cũng không ngoại lệ gơ ảo tiên nở ni à để ta xé xác tên bại hoại này cho cùng với một tiếng gầm phẫn nộ một con rác long cự đại như một trận gió cuộn đến vung chảo chụp vào đầu hắc long vương Năng lượng ba động trong thể nội vượt xa lý cha đức xâm, nhìn bộ dạng, dường như là một giác long vương, ít nhất cũng có thực lực thượng vị thần đỉnh phong. Long lân, niềm tự hào của hắc long vương bị giác long vương một trào xé nhát, đến ra thịt cũng bị móc ra một khối, suýt chút nữa cả đôi cánh cũng bị xé rách. Mặc dù sau khi tiến giai thực lực cường đại, nhưng dưới tình huống không có bọn thi vu vương và áo phỉ lệ á phối hợp. Không cách nào thi triển ma thần chiến trận, y vẫn chưa phải là đối thủ của đối phương. So sánh với Lý Cha Đức sâm, đồng dạng có thực lực thượng vị thần đỉnh Phong, thần thú giác Long Vương thực lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, lại thêm thần thông thiên phú của Long tộc. Thực lực càng không phải cường giả thượng vị thần đỉnh Phong có thể so sánh được. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. chương 645, Giao chứng của các ngươi ra đây hô sau khi nghiêng người tránh thoát khỏi lợi trảo của Giác Long Vương, hắc Long Vương chạy đi như điên, trong cấm ma không gian của tiên nữ Long không thể bay được, vậy thì dùng sức mà chạy, cắn răng dồn toàn bộ sức lực. Một đám thần dai Giác Long bạo nộ, hơn nữa lại có một tiên nữ Long thực lực thâm sâu khó lường, lực chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Mấy tên này không phải một mình hắn có khả năng đối phó được Ngao, tên cặn bã đáng chết, đứng lại cho ta Giác Long Vương lớn tiếng rít gào Dẫn rất đông giác Long đuổi theo không tha Giống như tiên nữ Long tên là tiên Ni Á Các dạng ma thú hắn đã thấy qua nhiều Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy một tên Long tộc đi ăn cắp trứng rồng Cho tới giờ cũng chưa từng thấy qua một tên cử Long vô sỉ và hèn hạ như vậy Sỉ nhục, thật sự một sự sỉ nhục cho cử long nhất tốc Long thần nói Dưới bầu trời của cự long Tất cả địch nhân đều là con mồi của chúng ta Đại địa trọng lực Tiên nữ long hô lên một tiếng Tay phải vung lên Phát ra một đạo hắc quang dày đặc Tức khắc hắc long vương đang vắt chân lên cổ chạy như điên thân thể chấn động Cảm giác nặng nề vô cùng tựa hồ trên lưng có thập vạn đại sơn đang đè xuống Tốc độ càng lúc càng chậm. Cấm ma không gian khiến cho bầu trời trở thành cấm kỵ. Ai cũng không thể bay được. Đại địa trọng lực khiến cho hắc Long Vương cất bước khó khăn. Tốc độ so với ốc sen cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Tên bại hoại ngu xuẩn. Đi tìm chết đi. Khác với hắc Long Vương tốc độ giảm mạnh. Giác Long Vương rít gào một tiếng rồi đột nhiên tăng tốc. Một chảo hung hăng hướng đầu của hắc Long Vương đánh xuống. Thế lớn lực mạnh. Mang theo một tiếng xé gió chói tai, long chảo sắc bén lập lòe hàn quang, mắt thấy kinh hồn. Thời khắc mấu chốt, hắc long vương theo bản năng nhảy sang một bên.